t r ă m ba mươi bảy hiến dương tới cửa thời khinh khinh khai hồ bốn thu l i ệ m tâm tư hiến thần nói quý mặc ngôn ngày đó sau khi trở về ta cẩn thận nghĩ nghĩ là ta cùng dương dương thành kiến cho nên lo lắng luôn mãi quyết định đến xin lỗi dương dương cũng là thật tâm thực lòng muốn làm chút cái gì đến bù lại nàng là quan hệ dị năng giả đối với kết thúc m ạ n thế chuyện như vậy tuyệt đối hội có chút hành động hy vọng ngươi không cần nhân giữa chúng ta ân oán đem toàn nhân loại sinh tồn cơ hội lao quệ phách phách phách hiến thần kinh ngạc nhìn về phía vỗ tay nhân thời khinh khinh trứng mắt nhìn cái gì vậy ngươi không vì tình yêu cổ qua trường sao hiến thần không hiểu ở đây những người khác cũng là ngượng ngùng bỏ qua một bên mặt hiến dương cũng thực không được tự nhiên nho nhỏ c h u y ể n khai một bước hiến thần đến từ cổ đại nhân nghi hoặc di tờ g không có người sẽ cho hiến thần giải thích nghi hoặc cho nên hắn nhất định sẽ không biết n ả y nảy thời khinh khinh yến tiên sinh thật lợi hại động bất động liền bay lên đến toàn nhân loại mặt thượng nói được tốt giống chúng ta không tiếp thụ liền trở nên ngừng cỡ nào không thể tha thứ dường như yến thần cúi mô hắn đã hiểu đối phương chẳng phải hắn có thể đùa dỡn tồn tại liền tỉ như này thời khinh khinh tuyệt đối là cá nhân tinh ta không phải ý tứ này thời khinh khinh căn bản không mua trướng chóc quý mặc n ô n thủ thưởng thức có phải hay không đều là ngươi nói yến thần nay tiểu nữ tử thực khó đối phó đ ỗ n g nhiên nở nụ cười một tiếng hiến thần tâm đột nhiên thoải mái rất nhiều đi đến thế giới này sau liền tìm không thấy đối thủ một lần nhường hắn cảm thấy không thú vị nhưng hiện tại gặp được quý mặc nôn cùng thời khinh khinh cũng không là đơn giản nhân vật trên thực lực quý mặc nôn khả cùng hắn chống lại hơn nữa tiềm lực phi thường lớn tương lai tất nhiên là khó được nhất phương nhân vật tâm cơ thành phụ thượng thời khinh khinh cũng không được còn có kia một tay khiến cho biến hóa ngàn vạn thủy hệ dị năng tiếp qua không lâu thành tựu i cũng không bình thường trợt thiên mệnh con bên người nữ nhân quả nhiên không bình thường à yến thần nhìn xem thời khinh khinh nhìn nhìn lại thời c h i hành tâm thán đáng tiếc nhất định không thể lâu dài đột nhiên yến thần đối thời khinh khinh dâng lên một cố đồng bệnh tương liên cảm giác bọn họ đều yêu thượng không nên người yêu nay hắn có thể kịp thời bước ra thân là cùng thiên mệnh con có đứa nhỏ thời khinh khinh có năng lực p h ụ thành công bức r a vẫn là trở thành thiên mệnh con cùng thiên mệnh c h i nữ trong lúc đó chướng ngại v ậ n cuối cùng bị thải toái nghĩ đến đây yến thần ánh mắt trở nên thương hại đứng lên tựa hồ đoán được thời khinh khinh tương lai vài loại vận mệnh thời khinh khinh t h ủ động t á i kiến lao nương không cần thiết người đáng thương thời khinh khinh bị yến thần xem sợ hãi các ngươi thực chân thành theo chúng ta xin lỗi yến thần cùng yến dương gật đầu thời khinh khinh nhữ mày như vậy đi ở các ngươi thành ý mang lên phía trước chúng ta là không sẽ lo lắng của các ngươi xin lỗi nếu nhường chúng ta lo lắng nhận của các ngươi xin lỗi trước hết đem thành ý mang lên yến thần chỉ biết sự tình sẽ không đơn giản như vậy mà lúc này chẳng sợ phía trước là vạn trượng vách núi đen hắn cũng phải khiêu nhưng lại là cam tâm tình nguyện khiêu yến thần xem thời khinh khinh kia trương minh mị khuôn mặt nhỏ nhắn nhi tiếp qua không lâu nàng đại khái liền sẽ không giống nhau nay bình thường trói mắt mà là trở nên ác độc vẫn là yếu đối thương tâm yến thần thừa nhận hắn có chút ác thú vị hơn nữa thời khinh khinh khơi mào hắn hứng thú nếu không xa tương lai nàng thật sự đi đến kia một bước hắn không để ý tiếp thu nàng dù sao như vậy đối hắn khẩu vị nữ nhân ở trong thế giới này cũng là không nhiều lắm quý mặc nôn meo lại mắt một người nam nhân đối một nữ nhân sinh hứng thú cách luân hãm cũng sẽ không xa hắn nhẹ nhàng như vậy ưu tú bị người khác thích thực bình thường mà nếu quả người này là yến thần trong lời nói a có ý tứ học b i lpli ổ.